Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi vậy có bệnh thì phải vái tứ phương Khoai nhanh chóng sách rào đi chặt đủ 100 đốt tre mang về xếp thành 2 quang gánh đầy có ngọn Một hồi mới sực tình Khoai nhìn đống tre rồi nói Anh Sắn, là bác yêu cầu tôi chặt cây tre chấm đốt chứ chẳng phải là chấm đốt tre đâu anh Sắn liền cười rồi bảo Dạo tôi là sắn thần có lần học được bí pháp nối liền đồ vật Bây giờ anh chỉ cần đọc to khắc nhập khắc nhập là được. Khoai không tin nhưng dưới sự thúc dục của sắn cho nên anh đành làm liều. Và điều kỳ lạ xảy ra đó là một trăm đốt tre như con linh tính từ động nối liền với nhau thành một cây tre trăm đốt cao trọng trời. Không nhìn thích cả ngọn. Khoai mừng giữ tính vác cây vì làng nhưng mà khổ nỗi cây tre dài quá cho nên chẳng thể di chuyển nổi. Lúc ấy sắn lại dạy cho anh khẩu quyết khắc xuất khắc xuất Trời táo rơi một trăm đốt tre. Chính vì sự ấy cho nên khoai gồng gánh về nhà có phần rễ dàng và màu lẻ. Khoai mang theo tâm trạng hồ hởi chờ về nhà, vì phe này chắc chắn lấy được vợ đẹp. Tuy nhiên vừa vào tích cộng thì lão Hàn, một gia nhân lâu năm mà trong gia đình của lão bá đã kịp kéo lại rồi nói: "Khoai à, cho bị thằng dần nó chơi xỏ rồi, tơ lửa cháu lên rừng tìm cây tre chấm đốt về làm đũa." kệ tức ở nhà lão tổ chức đám cưới cho cô chủ với con trai của bá hộ Thìn, nhanh mà vào đi kẻo lỡ chuyện bây giờ. Khoai á khẩu mất mấy giây, sau đó thì mới lấy lại bình tĩnh và quẩy gánh vào bên trong. Đến nơi thì thấy hai họ đang vui vẻ ăn uống, Khoai vẫn không tin vào mắt của mình. Sắp đến lúc rước dâu Khoai mới hay tròn lão chủ dừa mình đem con gái của gã gả cho người ta. Khoai không nói gì cả đợi đến lúc nhà trai đốt pháo Bèn đem 100 khúc tre xếp dài dưới đất rồi lầm nhầm đọc Khắc nhập khắc nhập 100 đốt tre lại liền hóa thành một cây tre trăm đốt Đoàn gọi lão bá hộ đến rồi oan oan bảo Ông bá tôi đã tìm ra được cây tre có đủ trăm đốt Bây giờ nhất định ông phải gả con gái cho tôi Nhưng bằng trái lời thì chết với tôi Đám quần chúng đến giờ thị sự là ồn ồn bỏ bắt đúa kéo nhau ra xem, tiếng bàn tán xì xào ồn ná lắm. Lão bá và vợ tái mặt tiến lại đưa tay sờ lên cây tre xem thực hư, ngay lúc đó khoai đập, khắc nhập, khắc nhập. Thì vợ chồng của lão ta liền dính ngay vào cây tre, không làm sao gỡ ra được. Lão thông gia thấy vậy đành chạy đến gỡ cho, khoai cười khẩy nhìn đọc luôn, khắc nhập, khắc nhập. Thế cả lão cũng bị dính theo không lôi ra được. Hay họ thế vậy không còn ai dám lại gần cây trẻ thần, cả hai lão bảo hộ không còn biết làm thế nào, đành van xin Khoai tha xa. Khoai ơi, ông lại mày, mày cứu ông, ông xin hứa gả con gái cho mày và cho mày làm dế nhà ông. Lão Thông già cũng tái mặt lắp bắp, đùng đùng, ta xin về luôn không dám làm phiền tiếp hôn sự của anh. Khởi biết lão bá giàu có tính lật lòng, cho nên quay sang đón khách dự tiệc mà nói: "Ở đây có vị nào viết cho ta mỹ bản cam kết tạm mị tin, bằng không lời nói gió bay sao ta chịu tha?" Mà đông đồ vốn căm ghét lão bá giàu đã lâu, nghe khỏi nói thì chỉ đợi có như vậy, liền tiến lên để giúp. Sau khi dấu tay của lão bá giàu in lên tờ cam kết đó và có sự chứng kiến của dân làng, khỏi mỹ ấn chí mật độc khắc xuất khắc xuất. Thì hai lão rời ngay cây tre và cây tre cũng rời ra trầm khúc như cũ. Mọi người đều lấy làm khiếp phục khoai có phép thần thông, cho nên chẳng ai dám ý kiến gì. Vợ chồng của lão bá cũng tái mặt, vội gả con gái cho khoai. Và từ đó không còn dám khinh thường gã nữa. Ngay buổi chiều ngày hôm đó, lão bá và vợ vị thuận theo giao kèo giấy trắng mực đen, nên giao sạch gia sản cho khoai. Vốn là một người nhân hậu cho nên Khoai cũng chẳng đuổi vợ chồng bạc ác đó đi Mà vẫn giữ lại ở trong nhà và coi như là cha mẹ ruột Dân làng được ăn cỗ ba ngày Kể cả gia nhân trong nhà cũng được Khoai cho may quần áo mới Và thêm ba chục quan tiền coi như là lẫn lưng Tuy vậy chỉ có một điều duy nhất mà Khoai không để tâm Đó là sán đâm mất tích từ bao giờ Thôi hôm ấy, sau khi chầu rượu xây bí tỷ, khoai lật đật trở vào buồng. Vì công việc nhà khoai giao lại cho vợ, cho nên đầu óc cũng thành thơi. Cả đời chẳng có mấy ngày ăn nhàn cho nên khoai sung sướng lắm. Khá định bụng ngày mai sẽ bắt đầu đi học cái chữ để hiểu biết thí thái nhân tình. Lúc ấy là tầm đầu giờ tí nhằm một tháng mùa hè. Dù thời gian... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net